Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3846 Thượng Binh Phạt Mưu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm tục ngữ nói Thượng Binh Phạt Mưu có Thể không chiến mà khuất người chi binh mới là thông minh nhất lựa Chọn đối mặt bốn gã cùng dai cường giả có thể làm cho bọn hắn chủ Động đầu hàng đương nhiên là không còn gì tốt hơn Mặc dù không đạt được mong muốn Đây cũng là rất tốt phân hóa tan giã Kế hoạch Dù sao hắn đưa ra điều kiện hay Vẫn là rất mê người địa phương Hôm nay đại quân tiếp cận Ta cường địch yếu Làm như độ kiếp kỳ tu Tiên giả đối phương liền thật sự Không chút nào tiếc mạng sao Chỉ cần có một hai cái dao động Chính mình lời nói coi như là đạt tới Mục đích Hắn vừa nói Vừa quan sát lấy bốn gái nhân loại tu sĩ sắc mặt, vực. Ngoại thiên ma, không chỉ có tàn nhẫn, đồng thời cũng cực công tâm mà. Tính toán. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, bốn người trên mặt một tia dao đồng cũng Không, có lẽ, nghe xong lời nói này, cũng có người trong nội tâm nổi lên dung. động nhưng làm như độ kiếp kỳ lão quái vật, không người nào là chảy. Qua mưa gió vô số, bất luận trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy chân. Thật ý tưởng lại chỗ nào dễ dàng như vậy lộ ra. Cuối cùng vẫn là cái ghia tóc trắng lão ông cười rộ lên rồi mấy vị. Đạo hữu cũng là cường giả, hà tất còn chơi nhỏ như vậy như khoa công. Tâm ghế sách. Lão phu thân là nhân tục đối mặt các ngươi những thứ này dị vực. Thiên ma, làm sao có thể có đầu hàng vừa nói đều muốn chiếm lính. Khuyết nguyệt thành cũng là có thể, nhưng đầu tiên muốn trước từ thi thể của ta bên trên vượt qua." Lời nói này âm điệu mạnh mẽ, dõng dạc. Trong thành tu sĩ nghe xong có chút ít tinh thần đại chấn, mà cái kia Hắc Sáp Thiên Ma trên mặt tức thì hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. "Ngu Suẩn, ngươi đắc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cái kia bổn tôn liền đem ngươi giúp hồn luyện phách." Lời còn chưa dứt, đại hán kia hét lớn một tiếng bên ngoài thân vô số Hắc hà cuồn cuồn bắt đầu khởi động thân hình lập tức điên cuồng phát. Ra trong khoảng khắc vậy mà biến lớn đã đến mấy trăm trượng dài cao. tựu như cùng cự nhân giống nhau. Sau đó hắn nửa ngồi lấy cuối đầu xuống chỉ thấy kia trên lưng có vô số. Màu đỏ như máu gai xương kéo dài tới mà ra nương theo lấy xùi sủi Tiếng xé gió đại phóng tất cả gai xương như bị cường cung ngạnh nỏ. Phóng ra, như mạn thiên hoa vũ bình thường đổ xuống mà ra, lập tức. Liền đem phía trước bốn gái nhân loại lão tổ bao bọc. Ra hỏa này, lại ý định lấy một địch bốn. kiêu ngạo vô cùng. Bốn gái nhân loại lão tổ đều đột nhiên biến sắc, đã bao nhiêu năm. Không có bị người xem thường như vậy qua. Cái kia già vẫn tráng kiện lão già sắc mặt phát lạnh, lúc này cũng bất Chấp mời đến còn lại ba vị đồng bạn, một tay bấm niệm pháp quyết cái. Tay còn lại thì tại bên hông vỗ, đem một cái túi đựng đồ nhất lên. Sau đó hướng phía phía trước ném đi. Nhất đảo màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ do trong túi chứ vật bay vút. Mà ra, sau đó đinh đinh đang đang thanh âm đại phóng, bất khả tư nghỉ. Một màn xuất hiện. Lúc vòng ánh sáng bảo vệ tản ra trong hư không rõ ràng xuất hiện vô. Số tấm thuẫn. Ngàn vạn. Bất luận trong thành tu sĩ hay vẫn là ngoài thành vực ngoại thiên ma. Một cái hai cái đều nghẹn họng nhìn chân chối bái kiến bưu hán tu. Tiên giả chưa thấy qua ai có thể bưu hán đến trình độ như vậy. Một. Người làm sao có thể tế ra nhiều như vậy phòng ngự bảo vật. Không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tấm thuẫn quá nhiều ánh mặt trời đều bị che khuất ở. Kế tiếp. Xuất hiện thêm nữa làm cho người sợ hãi thán phục một màn Những cái kia tấm thuấn tuy nhiều Nhưng phi hành quỹ tích lại ngay Ngắn trật tự Sau đó hướng chính giữa hợp lại Kín kẽ cấu thành rồi Một mặt cực lớn tấm thuấn Không ngừng đem bốn người bảo vệ thậm chí Ngay cả rất lớn một bộ phận tường thành Đều bị đa nhét vào nó bảo hộ Sau đó đinh đinh đang đang thanh âm Chuyển vào lỗ tay Những cái kia Màu đỏ như máu gai xương cùng tấm thuẫn đã xảy ra chạm nhau kích. Thích một mảnh linh quang rung động lại không có chút nào đạt tới lý. Tưởng công kích hiệu quả. Cách này mạn thiên hoa vũ giống như tản ra được thành công ngăn trở. Khuyết Nguyệt Thành trong tiếng hoan hô đột khởi cùng này tương đối. Ứng với vực ngoại thiên ma bên này tức thì lộ ra sĩ khí ngã xuống. cái kia hắc giáp thiên ma giận dữ. Gầm lên giận dữ. Hai tay dối ra chỉ trưởng giữa ma khí bắn ra bốn. Phía, sau đó ngưng ghép thành rồi một thanh cực lớn giao hai lưới chiến. Phủ đồng dạng dài trăm trưởng dư, mặt ngoài màu đen ma văn bắt đầu. Khởi động không thôi. Sau đó hai tay của hắn cầm phủ tựu như cùng cự nhân trong lực sĩ. Hung hăng hướng phía phía trước chém rùng bành một tiếng vang thật. Lớn truyền vào lỗ tay, một tháng răng hình quang nhận do lưới búa chỗ. Hiển hiện mà ra hung hăng gích đâm vào cái kia tấm thuấn mặt ngoài. Đánh cho thứ nhất trần dung đồng lắc lư. Mà ma này công kích đương nhiên sẽ không như vậy chấm dứt trên hai. Tay hạ liền vũ càng ngày càng nhiều quang nhận kích phát mà ra cái. Kia mặt cực lớn tấm thuấn tuy rằng uy năng không tầm thường nhưng. Theo thời gian trôi qua rõ ràng cũng bắt đầu phòng ngự không được. Cái kia tóc trắng lão ông sắc mặt khó coi vô cùng đương nhiên không. Có khả năng một mực như vậy bị đánh xuống dưới. Sắc mặt mãnh liệt đã nghĩ muốn đem cái khác bảo vật tế lên. Nhưng mà đúng lúc này chợt nhẹ cười thanh âm truyền vào lỗ tai giết gà sao. Lại dùng đao mổ trâu, dao huyên, ma này ngươi không cần ra tay, dao cho tiểu để đối phó. Nói chuyện chính là cái kia làm đạo trang cách ăn mặc tu sĩ tử dung. Mạo nhìn lên trẻ tuổi tới cực điểm Đương nhiên tu tiên giả chân thật tuổi Cũng sẽ không cùng dung mạo Thành có quan hệ trực tiếp Càng là cao dai tu tiên giả Càng là như thế ngươi Cái kia lão già tóc bạc trên mặt Không khỏi lộ ra một tia do dự Dù sao cách này Địa lăng đảo nhân vẹn vẹn Là độ kiếp trung kỳ chống lại Hậu kỳ thiên ma Thấy thế nào đều là cỡ tử nhất sinh kết cục Nhưng đối với phương chủ động thỉnh chiến Vô luận như thế nào cũng Không thể nào là cố ý muốn chết Theo lý thuyết Hẳn là có vài phần Nắm chắc Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua Cũng liền khó trách lão giả xét do dự Bất định Mà giờ khắc này loại hình thức này Lại nơi đó có thời gian trần chờ Làm như độ kiếp kỳ lão tổ Hắn tự nhiên cũng là ngoan lệ quả quyết Nhân vật đã chủ động thỉnh chiến Khẳng định có vài phần nắm chắc Cái kia chính mình biết thời biết thế, đem mạnh nhất địch nhân giao Cho hắn ứng phó, cũng liền không coi vào đâu quá xấu lựa chọn. Làm phiền chân nhân rồi. Hắn quay đầu lại chắp tay ôm quyền mà nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật. Lớn truyền vào lỗ tay, hắn chỗ tế ra cái kia mấy vạn tấm thuẫn. Tuy là cực kỳ khủng khiếp bảo vật, nhưng là không chịu nổi một hậu kỳ thiên. Ma điên cuồng tấn công, giờ phút này tiêu tan mất hết hai tay buông. Xôi, cái kia hắc giáp thiên ma đương nhiên sẽ không như vậy thôi tục ngữ. Nói, liền một mạch nhưng thấy hắn toàn thân hắc mang nổi lên kẹp vô. Thượng ma uy như bốn gã nhân tục tu sĩ xếp qua. Tại bay đồng thời trong miệng còn có tiếng huyết gió kỳ quái đại. Phóng thanh thế làm cho người liếu lưới. Đến thật tốt. Địa lăng chân nhân thấy trên mặt lại không hề sợ hãi, vung trong tay. Phất trần, lập tức vù vù âm thanh đại phóng, sau đó bạch quang nổi. Lên tại từng vòng trong vầng sáng, lại hiện hình ra một cái bạch trán Con ngươi dựng ngược mãnh hổ. Chiều cao cũng là trăm trưởng dư, lộ ra là dũng mãnh vô cùng, vừa mới. Thành hình liền mở ra miệng lớn dính máu, từ trong mồm nhổ ra thật lớn. Một cột sáng. Cái kia cột sáng khí thế kinh người vô cùng, dường như có thể quét. Ngang khắp thiên địa, hướng phía cái kia hắt giáp thiên ma chen chúc. Mà đi. Làm như độ kiếp hậu kỳ cường giả, cái kia thiên ma tự nhiên sẽ không. Yếu thế, chiến phủ một hồi cuồng loạn nhảy múa, lập tức lôi đình chi. Âm đại phóng, nhưng thấy màu đen tia chớp cuồng loạn nhảy múa, sau đó. Rõ ràng biến thành một mảnh dài hẹp hình dáng tướng mạo dữ tờn mãng. Xà, mỗi một cách đều có thô nhắm như thùng nước, thể tích mặc dù không bằng. Mánh hổ, nhưng số lượng lại chiếm cứ rõ ràng thượng phong, há miệng. ra từ nơi này chút ít mãng xà trong miệng phun ra vô số hỏa cầu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.